Chạch lôi tùy Tùy giải, tùng dã Tùy là tùy tùng Tùy là cái dụng của quẻ thái Đây là tượng của cái động Mà cái động nằm trong đầm nước Tức là cái động trong cái tịnh Chạch chung hữu lôi Mình làm chủ động Lại được người người theo Một cách vui lòng Đó là đoài, vui vẻ Nằm trên quẻ chấn là lôi động dữ dằn đoài là thiếu nữ vui vẻ nằm vắt trên quẻ trấn là lôi trưởng nam là một người đàn ông có tuổi lại nghiêng mình cho một thiếu nữ và làm cho cô ấy vui lòng thuận theo tùy là theo vui lòng mà theo chứ không phải bị bắt buộc đã tùy là có tùng nên gọi chung là tùy tùng tùy là một việc vô cùng quan trọng và to tát trong đời người Mình là kẻ cầm đầu thiên hạ Nếu muốn được thiên hạ theo mình Phải biết rõ đạo tùy này Nếu mình là kẻ thường nhân Cũng phải biết lựa chọn cái gì Đáng làm ngọn đèn dẫn đạo hà theo Chứ không phải bừa bãi chấp nhận bất cứ ai Việc lớn nhất trong đời người Phải chăng là đạo tùy Nên mới nói Tùy thời chi nghĩa Đại hỉ tai Như trong quyển Chu dịch huyền giải Tôi hãy lưu ý độc giả nghiên cứu về kinh dịch Quẻ Thái và Quẻ Bĩ là để bàn về cái thể của trời đất Còn Quẻ Tùy và Quẻ Cổ là để nói về cái dụng của thời Thái và Bĩ Hay nói cách khác, đó là nói về cái thuật xử thế ở trong những thời Thái và Bĩ Chương 13 tra 134 Cho nên, đọc Thái và Bĩ phải đọc tiếp Quẻ Tùy và Cổ mới có đầu đuôi nho ra vì sự quan trọng của quẻ tùy nên mới để sướng đến đạo tam tùng nhưng theo tôi đạo gia mà lão tử là đại diện thì đạo tùy mới là điều cơ bản cần phải phân biệt danh từ đạo gia và đạo sĩ đạo gia dùng để ám chỉ hạng người của đạo đức gia như lão tử trang tử liệt tử là kẻ thuần túy theo cách học của lão trang Còn danh tử đạo sĩ là những kẻ theo đạo giáo, một biến thiên của lão giáo, do nhóm theo phái thần tiên. Trong toàn quyền đạo đức kinh, lão tử chủ trương triệt để đạo khiêm hạ, xem đó như là đạo sử thế tuyệt hảo, nhất là ở các chương 26, 28, 29, 30, vân sẽ lần lượt giải bày sau đây, thiền tâm đốn pháp của Trung Hoa về sau cũng một thế khiêm hạ là tư cách căn bản của thiền gia. Những người con trai lớn lại chịu nghiêng mình chiều chuộng một cô gái nhỏ, tỏ vẻ kính trọng thì người con gái nào mà chẳng yêu mà chẳng đi theo. Bậc tại quý mà biết nghiêng mình chiều chuộng kẻ dưới một cách thành thật thì làm sao không gây được cảm tình của hàng thuộc hạ. Nếu tỏ ra kiêu căng thì sẽ hỏng cả. Là một Đạo cường quốc mà giao tế với các nước nhỏ Cần phải tránh cái khí kiêu căng của người thả thắng May ra mới làm tiêu lật cái oán thù của người thất thế Hòa đại oán, tất hữu dư oán Chỗ gọi là dư oán Cái oán còn dư thừa của một vết thương tủi nhục Đâu dễ gì xóa bỏ trong nhất thời Lão tử đã giải thích một cách tinh tường Quẻ tùy của kinh dịch qua chương 61 Quyết đạo Đức Kinh tại quốc giả hạ lưu thiên hạ chi giao thiên hạ chi tận nghĩa là nước lớn hãy biết làm như phần thấp kém của các dòng nước tức là ở phần đất dưới thấp nơi các dòng nước đều tụ về thiên hạ chi tận là làm con cái trong thiên hạ cũng là chỗ mà Lão Tử thường ví chi kỳ hùng thủ kỳ thư là con trống hãy làm như con mái. Sự giao tế giữa thiên hạ phải biết giữ cái thế làm con mái chủ nghĩa thủ nhu của lão tử bao trùm cả quẻ tùy này. Thoán tử tùy nguyên hanh lợi trinh vô kiệu như đã nói trên đây tùy là theo là tùy tùng nhưng tùy có hai phương diện mình tùy người hay người tùy mình. Nhưng dù gì thì phải cẩn thận Tiêu ý đến hai chữ Trung tránh hệ đắc kỳ trung Thì tùy mà hay Còn tùy mà bất đắc kỳ trung Thì chỉ là sự a du A tục Theo đời mà sai với tranh đạo Hay trung đạo Thì tùy mà dở Đắc kỳ trung Thì sẽ không có cái gì sai lầm Sẽ không có cái gì sai lầm hối hận cả Đó là tùy nguyên thanh lợi trinh Cụ. Sở dĩ gọi là tùy nguyên anh lợi chính Là bởi kẻ cương cường, lại dưới kẻ nhu được Hành động làm kẻ yếu vui lòng mà tùy thuận Tùy, cương loai hạ nhu, động như duyệt Tùy, tại tử Thạch trung hữu luôn tùy, quân tử dĩ hướng hối Nhập tin tức, tiếng sấm trong đồng Nên đầm theo tiếng sấm mà động theo Nước trong đầm là nơi hút điện lực Làm cho cái cương cường dự dằn của điện sấm sét Thành ra bất lực Bị giải tá ngay trong đầm nước Tùy là tùy thời Nghĩa của hai chữ tùy thời Thật là cao diệu lắm sao Là bởi tùy thời đã thuận theo hành động Nên không bị chống đối Không bị gãy vẻ Ai có tập theo nưu thuận hoặc nhu đạo Jujitsu hoặc Judo sẽ rõ công lực phi thường của nhu thuật nhu nhược thắng cương cường người quân tử theo đó mà tùy thời hành động hệ bắt này là thời động thì động còn đêm đến thì tịch viết hướng về đêm tịnh và vào nhà yên nghỉ yên tức nghĩa là nếu thời động thì động, thời tịch thì tỉnh vào phòng mà yên nghỉ Hướng hướng nhập kiến tức Đó là dịch cử Ra một hành động tập thường hàng ngày Ngày là đêm nghỉ Để cho ta gội Hai chữ tùy thời Và suy dọc ra Hai chữ tùy thời Và cập thời Vô cùng quan trọng Nên trong các quẻ kia Quẻ cấn Chẳng hạn Đều có đề cập đến Ở quẻ cấn Thoán tử có câu Thời hành tác hành Thời chỉ tắc chỉ, động tịch bất thất kỳ thời kỳ đạo quang minh Thời nên làm thì làm, thời nên nghỉ thì nghỉ Nếu động tịch mà không sai thời, đạo mới được sáng tỏ Ở quẻ tiền cũng có đề cập đến hai chữ, cập thời Cập thời là làm cho kịp cơ hội, sớm không được mà trễ cũng không được Khó là ở chỗ chi túc chỉ chỉ biết đủ biết dừng ở quanh tùy này thượng quái là đoài đoài thuộc mùa thu khí dương bắt đầu chui vào lọc đất nên trời bắt đầu lạnh lạnh sắp đến hoàng hôn cung đoài ở dậu là thời của hoàng hôn người quân tử theo đó mà hướng hôn lỗ nghĩ đến an dưỡng tinh thần sau một ngày quần quật chung nhật kiên kiên nên mới nói Chạch trung hữu lôi Quân tử dĩ hướng hối Yếu tức Nước đầm là nước đứng Nước đóng Tức là nước không còn chảy đi ở sông rạch Mà đã vào thời tình chỉ Tùy là thời mà sấm xét Nằm yên trong đầm Người quân tử theo đó Nên ngưng hoạt động tìm nơi an nghỉ Cổ thư có câu Dĩ tạo hóa Chi suy Tắc vi chân xuân Vạn vật tùy chi nhi sinh, loài giả thu giãn, vạn vật tùy chi nhi thành, xuân sinh chi, hạ trưởng chi, thu thành chi, đông tàn chi, các tùy kỳ thời giãn, đều lấy theo thời tiết của tạo hóa mà nói. Mùa xuân thuộc quẻ trấn, lôi phát thanh, vạn vật theo đó mà sinh sôi nảy nở, loài Là mùa thu vạn vật theo đó mà thành Xuân thì sinh, hạ thì lớn Thu thì thành, mà đông thì cất dấu Mỗi mỗi đều theo cái thời của mình mà sinh trường, thu tài Kẻ nào chỉ lo, chung nhật kiền kiền, bất thức Có khác nào kẻ thức mãi mà không chịu ngủ Hay đã mắc cái bệnh mất ngủ Đó là cái chết đã đến nơi rồi đó cũng là cái đạo xuất sử của người xưa. chú thích, xuất sử là khi ra gánh bát việc đời gọi là xuất, khi trở về an nghỉ hay ẩn cư trong thời loạn mà mình không còn chỗ dùng được nữa gọi là sử. Hoàng Giác Trần Đình Thái có bài thơ xuất sử, đúng với quẻ tùy của dịch học như sau đây: thế sự phù trầm, hưu quyết trước. Hai công đấu mua chuốc sự đời chi Duy cầm, duy kỳ, duy tịch, duy thi Thú vui thú, phong hoa tuyết nguyệt Đường xuất sử có buổi cùng buổi đạt Cuộc hành tàng, nào ai có ai không Chữ công sanh đã tạc với non sông Cơ vinh hiển hẹp, gì trong phú tài Tuế tự đương hồi xuân cánh tại Khổ hết rồi, âu phải cam lai Thôi thì thôi, tiền định đã an bài Sầu cho nát lòng người chi nữa Ngộ thử thời, hành thử sự Dẫu hành tàng xuất sử cũng tùy nghi Thực tài ứng biến chi cơ Hết chú thích Tiểu tượng Sơ, sơ kiểu. kiểu Quan hữu du Trinh kiết Xuất môn Giao hữu công chí quan là nói về chủ động. Còn du là nói về sự biến động. Quái dùng để chỉ việc người theo mình. Còn hào dùng để chỉ việc mình theo người. Ở đây, hào sơ kiểu thuộc dương. Chính nó làng chủ quẻ chấn, nội quái. Nhân đó cũng là làng chủ cả quẻ tùy. Là tại sao? Chấn là chủ động, mà đoài là bị động. Nên, chấn vi lôi là ở tại hào dương này Lại nữa, nội quái là chủ, ngoại quái là khách Bởi có sự làm chủ, quan mới có sự thay đổi, du Và có đổi phải được tránh Mà sơ là dương cư dương vị, là đắc tránh Nên được hanh thông Giữa hai bên, người chỉ huy và người bị chỉ huy Bên mạnh bên yếu, tuy yếu phải bị nhượng bộ, mà ngay bên chỉ huy chủ động cũng bị ảnh hưởng bởi bên bị động. Đó là hiện tượng giao cảnh giữa âm dương, cướp lẫn khí của nhau như trường hợp kiền khôn sinh ra lục tử. kiền khôn vi chủ, lục tử vi dụng. Đây là hiện tượng cướp khí lẫn nhau giữa âm dương. Khoa học Tây Phương ngày nay gọi đó là luật cảm ứng. Đồng thinh thương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên, dù mình có đứng ở thượng phong Nên phòng bị trước Đừng để cho ý chí và lập trường mình bị điên đảo Vì ảnh hưởng kẻ khác Lấy trường hợp giữa thầy và trò đủ thấy Lẽ ra, thầy dạy trò Mà lắm khi, chính học trò dạy lại thầy Không tưởng thường than Nhàn hồi không dạy ta được điều gì cả Bởi những gì ta nói Dù chỉ nó có nửa lời thôi Nó đã hiểu và hành liền Chỉ có những đứa thiếu thông minh như tử lộ Nó dạy ta nhiều nhất Thế thời Ta thích những ai phụ họa theo ta Và cho đó là đồng chí với ta Trái lặng Những ai chống đối ta Là kẻ thù của ta Những kẻ thích a du phụ họa ta Ta cho là bạn của ta Đó là một tai họa đáng lo Đáng sợ đối với người lãnh đạo tối cao Tại sao nói Xuất môn giao hữu công Bất thất dã Là bởi tình thường Ai gần ta và thân với ta Nói gì ta cũng dễ nghe Và cho là phải Trái lại Ta ghét Thì dù nói phải Ta cũng không muốn nghe Vậy ta cần đi ra khỏi nhà Ý nói ta cần phải đi ra ngoài Ra khỏi gia đình mới có thể Mang ra thấy được sự thật Ở những kẻ không thương ta thường nhân chi tình Ái chi, tắc kiêu kỳ thị Cố chi, tắc kiêu kỳ phi Cố, thê noa chi ngôn tuy thất nhi đa tùng Sở năng chi ngôn, tuy thiện nhi ác giã Nghĩa là, thường theo mình Người mà mình thương Thì chỉ thấy toàn là lời phải Người mà mình ghét Có nói mình cũng cho là không phải Cho nên, lời nói của vợ con mình Dù có lầm lạc, mình cũng hay nghe theo Lời nói của kẻ, mình kết Dù có phải, mình cũng cho là quấy Lúc ghét dệt theo ngay hóa vậy Khi thương tô vẽ méo lên tròn Lục nhị Hệ tiểu tử, thất trưởng phu Tượng viết, hệ tiểu tử, phất kiên dự dã Lục nhị, nếu theo đứa tiểu nhân Hệ tiểu tử, thì bất người quân tử, thất trượng phu Theo tiểu nhân là nhị, mà theo sơ, tiểu tử Thì sẽ mất hào ngũ, trượng phu Và như vậy, chẳng lẽ phải cùng một lúc mà theo cả hai Phất kiêm dự Không thể được, vì khi mà ta theo kẻ trượng phu quân tử Ta phải bỏ đứt với bạn tầm thường Đó là một sự mất mát Nghĩa là, phải dứt với quần đoàn của mình phải có gan ly thế diệt tục và bắt tay với hàng đại nhân mới được bỏ quần đoàn là và bỏ óc quần đoàn thì mới có thể tùy thượng khiêm hạ bởi vậy xưa nay một hiện tài không thể sống chung đụng với thế nhân nên ảnh xa lánh thị thành và đám đông để sống cô đơn nơi rừng núi hay một nơi hẻo lánh nào có nhiều người vừa muốn học đạo mà không dám sống trong cảnh thanh bần lạc đạo, lòng chưa sao dứt ra khỏi lợi danh, lại vô tâm đến lỗi, thân cận với bậc hiền, lại còn đem vấn đề danh lợi mà bàn bạc với họ, khi những bậc hiền sợ mà không dám tiếp họ nữa. Có đồng thinh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Bởi vậy, nếu họ không lãnh người hiền, người hiền cũng lãnh họ. Lục ta hệ trợ phu thất tiểu tử tùy. Hữu cầu đắc, lợi cư trinh Tượng viết Hệ trượng phu trí xá hạ dã Tánh chất của lục Tam Cùng một loài với lục nghị Tức là bọn âm nhu Ti tiểu không có tinh thần độc lập Bọn này Theo ai có thế lực thì chạy theo Bợ đỡ cầu thân Các tùm kỳ loại Với những kẻ Tham danh trục lợi Nhưng may cho Tam Là trên Tam có Tứ Một kẻ quân tử trượng phu Cùng với sơ đồng loại dương cương Có điều Tam quá cận với Tứ Nên được Tứ quyến rũ mạnh Nên đành phải mất sơ Để quan hệ với Tứ Hào Tử mới bảo Hệ trượng phu là Tứ Mà bỏ mất kẻ nhỏ Thất tiểu tử Tam là âm Tứ là dương Nên thu hút nhau dễ dàng Và Tam được Tứ Sẽ giúp cho Tam mãn nguyện Nên mới nói Hữu cầu đắc Tứ cầu Tam mà được Nên nói là cầu đắc Phải thật sự dứt khoát Với bẻ lũ tiểu nhân Chí xá hạ dã Xá là bỏ dứt Có điều khá tế nhị này Là người như kiểu tứ Đã khuất phục được Tam theo mình Phải có chừng Đừng để cho Tam theo Với tư cách nô lệ bản nhiên của Tam Đến trở thành kẻ mất phẩm cách, xu quyền phụ thế, làm cho Tư cũng phải hổ thẹn vì đã đào tạo ra một lũ hèn hạ. Nếu ta là Thượng Đế, ta sẽ không cho con người quỷ dưới chân ta. Không có lý nào họ phải quỷ mọt trước mặt ta, bởi chính ta đã tạo ra họ, và có bao giờ ta lai tạo ra bọn người nô lệ như thế? Và phải chăng, cái nhục ấy lại trở về cho ta, Tư? Phải giúp sao cho Tam trở thành quân tử như mình. Đừng để cho nó cư xử theo phường ti tiện tiểu nhân. Kiểu, Kiểu tứ ý. Tùy hữu hoạch, trinh hung, hữu phu đại đạo, dĩ minh, hà cựu. Kiểu tứ, tuy dương cương, nhưng dương cư âm vị, bất trung bất tránh. Nhưng mà hung là tại sao? Gặp thời tùy, được lòng thiên hạ về mình, hữu hoạch. Lại sinh lòng bất chính Thay vì giáo dân quy về kiểu ngũ Lại nghĩ đến gây ưu tín cho mình Xem chủ như không có Còn tìm cách hiếp bẻ chê nữa Như hàn tín khi xưa Như tàu A-man thuở nọ Dịch bảo rằng Công cái thiên hạ giả Bất thường Uy chấn chúa giả Thân nguy Công đã hơn thiên hạ Thì chẳng có biết lấy gì thưởng cho xứng uy danh đã làm chấn động kinh nghi chúa mình, e thân mình lâm nguy. Tuy theo về nghĩa lý vẫn là trinh, nhưng theo về sự thế có lẽ là hung. Trinh hung, người quân tử xử ở địa vị này phải làm sao? Có hai con đường: con đường của Hàn Tĩnh đi đến cái chết và con đường của Trương Lương phạm lãi thì hữu phu tại đạo, minh công giã Tức là giữ lấy cái đạo minh chiếc bảo thân, công thành thân thôi, thiên vị đạo giã. Nên Hảo Tử mới nói, hiệu phu tại đạo dĩ minh Hà Kiều. Lấy đạo minh chiếc mà bảo thân, thì làm sao bị hung uy như Hà tín như văn chủ, Hà Kiều giã, sao lại có lỗi? Kiều vũ, phu phu giã, kiết, vị tránh trung giã kiểu ngũ, dương cương, tác chung cận tranh, ứng cứ lục nhị, tác chung cận tranh, một âm một dương, vị đều là tránh chung cả, hào này là tốt nhất ở thời tùy, hào chủ não. Thượng lục, câu hệ chi, ngã tổng duy chi, vương dụng anh vu tê sơn. Thượng lục là hào cuối cùng của quẻ tùy, âm cư âm vị, tượng một bậc đại hiền, tức là người đã thoát khỏi vòng hệ lụy của cuộc đời đầy ô u bên ngoài. chú thích nhân tiện xin thử bản về câu của đại tượng Trạch chung hữu lôi tùy quân tử dị hướng hối nhập kiến tức theo lối giải thích của đạo giáo theo đạo giáo đây là phép hồi quang phản chiếu để nuôi dưỡng khí tức của đan điển đoài là nước trong đầm nước đứng chủ về tích cực Chí hư cực thủ kỳ đốc Các phục quy kỳ căn Chương 16 đã đức kinh Hết chú thích Câu hệ là nắm giữ Duy là buộc chặn lại Tức là muốn bảo rằng Là người đã cố kết cùng mình quá chặt Tùy Mà được sự cố kết như thế Nhân tâm đã được cùng mình Cố kết như thế Thì đại nghiệp của thánh nhân Làm sao mà không thành Có lẽ đây là lấy theo tích xưa của vua Thái Vương lách nạn, rợ địch Bỏ ấp mân chạy sang Kỳ Sơn Kỳ Sơn, tức là Tây Sơn Người ấp mân, già trẻ, trai gái, dìu dắt nhau Đi theo Thái Vương, nhân tâm theo mình, cố kết như thế Đó là Thái Vương đã dùng đạo Tùy Hào Thượng Lục, mới hanh thịnh được nghiệp vương ở Tây Sơn Nên nói, vương dụng hanh vua Tây Sơn Chân là sống, nằm dưới bụng là điển chân dương là chân khí chú tích, nội kinh chương đạo sinh có bài thơ tứ tuyệt sau đây Điển đạo hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội chủ, mệnh an tùng hạ Nghĩa là, lòng mà giữ được hư vô điển đạo, thì chân khí theo đó mà trở về Ngô đan điển, tinh thần mà nội thủ không cho tan loạn vọng động thì bệnh theo đâu mà đến được. Có hai thứ hô hấp, nội tức là vận chuyển nội khí, ngoại tức là vận chuyển ngoại khí. Nội tức là cuộc sinh mỗi người, đó là cái nguyên khí, đồng với nguyên khí trưởng kỳ của trời đất đức tạo ra vạn vật. Con người khi mới sinh ra đã thọ cái nguyên khí ấy của trời đất mà thành người. Câu hứng hối nhập tiên tức. Là câu khẩu quyết của thuật trường sinh cửu Thị Một tác giả cuối thế kỷ thứ 6 Là Lý Thiên Thừa Có viết vắn tắt đi sau Luyện phép này để được diên điên thọ mạng Kéo dài kiếp sống mà chẳng có bệnh tật gì cả Phải nằm xuống Yên tức nghiêng về phía bên tay mặt Nhắm mắt lại như ngủ Hai tay nắm chặt lại Và thi hành nội tức Gọi đó là bế khí Hãy chú thích Chân là sấm nằm dưới mu là đỉnh chân dương là chân khí hay là đỉnh thiếu dương nằm trong thay âm trong đồ thái cực quẻ chân là một hào dương động ở sơ hào quẻ chân. sơ hào quẻ chân là hào thiếu dương muốn luyện nội tan phải dùng nội tức có hai phép hô hấp nội tức và ngoại tức tức là hô hấp câu yên tức có nghĩa là cách thở tĩnh tức thở như đứa hải nhi đã nằm trong bụng mình gọi là thai tức, không thở bằng mũi, mà thở trong đan điền nhập minh yên tức. Đây, minh, là tối, không phải là sai. Nhà đạo gọi đây là điểm chân dương hay chân khí Yên tức là thuật ngữ của đạo gia, có nghĩa là tức tâm, vô niệm, tâm tư yên lặng, đại khái công phu đại định của tiên gia phải biết quy căn phục mạng mà đạo đức kinh bảo là thâm căn cố đế trường sinh kiểu thị dã hết quẻ chặt lôi tùy